Ba người linh động cửu trọng, nhất thời để cho chúng đệ tử Thanh Vân Tông, không dám vọng động. Thanh Vân Tông đệ tử, phần lớn là tu vi linh động trung kỳ. Linh động hậu kỳ tu vi chỉ có tiếu kiếu minh, cùng với hứa linh vân hai người. Mà hứa linh vân chẳng qua là tu vi linh động bát trọng, có thể nói cùng đối phương so sánh được lượng cách biệt thực sự là quá lớn. Coi như là trong đối phương duy nhất có một tiểu cô nương, thoạt nhìn chỉ có linh động tầng 5, cũng vừa xuất hiện, đã triển lộ thực lực vượt xa trung kỳ tu sĩ bình thường căn bản không cần ba người linh động cửu trọng bên đối phương xuất thủ chỉ là người của phía dưới thì đã đủ để đánh tàn thanh vân tông đệ tử đón ánh mắt bất thiện của những người này tiêu kiếm mình về mặt dùng mình lui về phía sau một bước hứa linh vân thì chậm rãi tiến về phía trước một bước hai người cũng đứng trước mặt đệ tử thanh vân tông về mặt nghiêm túc nhìn đối phương phương hành lúc này cũng đã chạy lại nhảy xuống kim ô ngó giáo giác trên vào trong đám người chư vị, các người rốt cục là tu sĩ phương nào, tới đời thiếu luyện thanh vân tông làm gì? Tiêu Kiếm Minh hít sâu một hơi, trầm trọng đặt câu hỏi. người trẻ tuổi mặc cẩm bào phía đối phương không đáp, trực tiếp đặt câu hỏi. vừa mới là ai điều khiển yêu thú? Tiêu Kiếm Minh ngây người, Câu mày không nói. tiểu cô nương má hồng cười dài nói, lúc chiều dương ca ca hỏi các ngươi, các ngươi tốt nhất là mau mau trả lời. Tính tình của hắn không tốt Mỗi ngày đều giết mấy người đấy Vừa nói vừa bổ sung lời của cẩm y thanh niên Chúng ta mới tìm một món đồ Mới vừa rồi cảm ứng được khí thức của món đồ này Cho nên mới tìm thấy ở đây Các người nhất định đã từng gặp Tiêu kiếm mình cho mày Chậm rãi nói Chúng ta nơi này Không có ai khu xử yêu thú Thanh niên cẩm y đào mắt một ven quát lại nói Người muốn chết sao Tiêu kiếm mình sắc mặt xanh mét, hắn cũng với đối phương tu vi tương đối, nhưng bị lăng nhục như vậy, trong lòng nhất thời tức giận dâng đi. Hồng y tiểu cô nương phủi tay, hấp dẫn chú ý của mọi người, cười nói, Vậy các người tốt nhất là thử nghĩ xem, chúng ta cảm ứng không sai, mới vừa rồi nơi này quả thực có một loại khí tức khu sự yêu thú xuất hiện, nếu không chúng ta cũng sẽ không tới đây. Tiêu kiếm mình không nói, cho mày. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông cũng cảm thấy lạnh lẽo. Ai biết từ nơi nào xuất hiện một đám cao thủ, điên cuồng hỏi mình chuyện như vậy. Khu xử yêu thú. Bọn họ nào biết có thứ quỷ gì có thể khu xử yêu thú chứ? Chẳng quá là nhìn bộ dạng của đối phương như vậy, sát khí cực thịnh, nếu trả lời không tốt, sợ rằng đối phương thực sự là muốn động thủ. Cũng là hứa Liên Vân, tự nhiên nhớ ra cái gì đó, theo bản năng hướng Phương Hành nơi này nhìn tới. Phương Hành cũng nhìn về phía nàng biết nàng nhớ ra cái gì, khẽ lắc đầu, đôi môi khẽ nhúc thích nói câu nói: Những lời này là Nhờ một chuyện Không bằng bớt một chuyện Hứa Linh Vân tự nhiên nghĩ tới chuyện Lúc ấy tại các đại tử Thanh Vân Tông ở bên hồ gặp phải đàn yêu thú tập kích Lúc ấy nàng cùng Phương Hành cũng nhìn ra Hẳn là có người cố ý khu sự yêu thú Cũng cùng với những người này Đang tìm kiếm chút tương tự Dĩ nhiên Nàng làm sao cũng không thể nghĩ ra Người khu xử yêu thú trên thực tế Đang co đầu rụt cổ sau lưng của Phương Hành chứ Mà Phương Hành nói những lời này Cố làm cho Hứa Liên Vân bỏ đi ý điểm nói ra chuyện này. Đúng vậy, nhờ một chuyện không bằng bứt một chuyện, mặc dù nói cho đám người này chuyện đàn yêu thú tập kích thì như thế nào. Những người này không chừng có thể tự ép chính mình đi tìm đầu mối, chẳng bằng làm bộ như là không biết gì cả, rồi bọn họ đi cho phải. Dĩ nhiên, nhìn bộ dáng những người này, tựa như cũng không phải dễ dàng đuổi đi như vậy, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngay thì không khí cực kỳ khẩn trương, Thư Văn Tốc dẫn đầu đệ tử Bị quân tử bỗng nhiên lắc bắp mở miệng, sư vị, sư vị đạo hữu, các ngươi nói khí tức có phải, có phải cái đồ vật này hay không? vừa nói, khoắn xoay người đi tới phía sau, đem thanh ngô hạ nửa đoạn thân thể giật tới, dùng sức run lên, nhất thời có nhiều mùi hôi ngút trời, gì đó nổi trên mặt đất, nhưng đều là một chút xác yêu thú bị thanh ngô nuốt vào chưa tiêu hóa sạch sẽ bên trong, có một triều đình nổ có chút biến hình. Rách tùng tuế, tràn đầy máu đen Cẩn thận phân biệt còn Có thể thấy một chút ký hiệu ở trên đỉnh 6 Cầm y thanh niên nhìn thấy Bàn tay khẽ lực Đã đem đỉnh này nhấp tới đây Hắn cũng không ngại dơ bẩn Cầm ở trong tay quan sát một chút Về mặt hơi có chút thất vọng Tiện tay ném tới trên mặt đất Lạnh lùng nói Thứ này là của các người Điều kiếm mình nhìn Phong Thanh Vi một cái Phong Thanh Vi không thể làm gì khác Đành kiên trì đến để nói Không sai, đây là một pháp khí cấp thấp rót vào máu yêu thú Thúc dục hóa đàn, linh dược phấn Những vật này Có thể thông qua cái đỉnh này Tản mát ra một loại mùi vị hấp dẫn yêu thú Mà có thể bảo đảm mùi khí huyết ngưng ra Không tiêu tan, vẫn phiêu tán Đến ngoài trăm dặm. Theo lời của nàng Thanh niên cầm y về mặt càng ngày càng khó coi Sơn khôi Người thấy sao Đột nhiên cầm y thanh niên xoay người Nhìn về phía sau hắn, một lão đầu mặc áo đen, chính là linh động tầng 8. Lão đầu kia hai mắt nhắm lại, tinh tế cảm ứng, trên trán dựa ra một chút mồ hôi. Qua thật lâu, hắn mới mở hai mắt, có chút chần chờ nói. Tựa hồ quả thực không có, không có khí tức của đỉnh kia nữa rồi, có thể cảm ứng được chỉ có khí tức pháp khí cấp thấp này. Tầm y thanh niên trên mặt hiện ra một tia tức giận, quát lại nói. Người không phải vừa rồi rất xác định, cảm nhận được khí tức của nó sao? Hắc bào lão già sơn khôi, mồ hôi lạnh nhạt, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng xuống, khó xử nói. Mới vừa rồi cự li dù sao là quá xa, hơn nữa, hơn nữa pháp khí này cùng bảo bố chúng ta có nguyên lý, có nguyên lý tương tự nhau. Mặc dù cấu tạo rất thổ ráp nhưng khí tức một chút cũng tương tự. Nói như vậy, không thể nghi ngờ là thừa nhận chính mình vừa rồi cảm ứng có sai lầm. Cầm bào nam tử thở dài Đoàn người bọn họ sắc mặt cũng chút khó coi Mà đệ tử Thanh Vân Tông Thì cũng thở vào nhẹ nhõm Là hiểu lầm thì tốt rồi Cuối cùng không cần phải dùng binh đao để giải quyết Trong đó vui vẻ nhất Lại là kim ô Co đầu ruột cổ trốn trong đám người Nó cảm giác quả thực tự nhiên nằm mơ Chính mình hôm nay chọn tên tiểu quyền để làm đối tác Quả thực đã quá thần thông quảng đại rồi Chiều chiều biến biến Lấy ra một cái mặt nạ Đã có năng lực thay đổi khí tức nó cũng chính là dựa vào mặt nạ này thay đổi khí tức bản thân đỉnh này ở trong cơ thể nó khí tức tự nhiên tùy theo trời gió chiều dương ca ca ta đã nói áp đặc này hướng hoang chạy phía nam bỏ chạy nhá các ngươi lại nói đây là cố tình nghi binh trên thực tế trốn tới sở vực lúc này đã chứng minh ta đúng đi nếu không chúng ta quay lại đi đi theo phía nam đuổi theo nó hồng y tiểu cô nương hì hì nàng cùng người khác bất đồng hoàn toàn không sợ người tuổi trẻ cầm bảo này Người tuổi trẻ cầm bào tức giận càng không tiêu tán Chậm rãi gật đầu Cũng không mở miệng Nhưng đã làm như là ngầm đồng ý Hồng y tiểu cô nương hì hì cười một tiếng Hướng tiểu kiếm mình nói Chúng ta đi Nhưng cái yêu đan này không trả cho ngươi Tiểu kiếm mình cũng cảm thấy trong bụng buông lòng mỉm cười nói Chính là một quả yêu đan mà thôi Cô nương cứ cầm lấy Có như là thanh vân tông ta cùng với cô nương kết thiện duyên Chẳng quá là vì sư đệ kia của ta Cô nương có thể thả người rồi chứ Hắn coi như là biết làm người Biết bằng nhất Phương thực lực đã biết Vô luận thế nào thì cũng không thể đoạt về viên yêu đàn này Vậy thì từ bỏ là được Lại không nghĩ rằng Cô bé còn chưa trả lời Bỗng nhiên người trẻ tuổi cầm bà mở hai mắt ra Ánh mắt như kiếm lạnh Hướng tiêu kiếm mình nhìn tới Lạnh giọng nói Chỉ bằng một quả yêu đan Đã muốn cùng chúng ta kết thiện duyên Tiêu kiếm mình hơi trứng lại Hắn vốn thuận miệng nói một chút Ai thực sự muốn cùng các người kết thiện duyên chứ? Cho dù ta không muốn kết thiện riêng Người cũng có thể đem yêu đan trả ta sao? Đạo hiểu có ý tứ gì? Tiêu kiếm mình ẩn hàm không vui nói Ngay cả thực lực bên mình không bằng đối vương, Hắn cũng thực sự là hơi tức giận Dù sao cầm y nam tử Thực lực chơi chắc đã cao hơn chính mình Chẳng quá là trợ thủ nhiều như vậy mà thôi Thanh niên cầm y cười lại một tiếng nói Nếu muốn kết thiện duyên Rất tốt Đem túi chứa vật trên người các người Giao ra đây Lời vừa nói Chúng đệ tử Thanh Vân Tông Tất cả đều sắc mặt đại biến mà Cầm Y thanh niên đoàn người Nhất thời lộ về mặt vui mừng Hồng Y tiểu cô nương vỗ tay cửa nói Chiều dương ca ca Lại muốn đoạt đồ người khác rồi Bất quá đoạt túi chứa vật Hừ, Ta thích kiều kiếm mình lúc này đã sắc mặt đại biến Tức giận trong đồng có chút nhẫn nại không được, mà cẩm y thanh niên lạnh đùng cười một tiếng, hướng bên cạnh hai người ra hiệu, trong chốc lát, chân người hai người đồng thời xuất bạo linh động cửu trọng tu vi, thổ phiền phô thiên cái địa hướng tiểu kiếm mình trần áp tới, như là sóng lớn cuồn cuộn, Tiểu kiếm mình nhất thời mặt biến sắc, thanh niên cẩm y nói, nếu người không phục, có thể xuất thủ thử một chút, ở hoang sơn dã lĩnh này giết người, thi thể thực là dễ xử lý. Tiêu Kiếm Minh trong lòng lạnh đùng phát hiện ba người tu vi linh động kiều trọng ở bên đối phương đã mơ hồ phong tỏa ba phương vị của mình, nhìn dáng vẻ lại là lo lắng mình bỏ chạy. Hắn trong bụng cũng không khỏi tính toán, mặc dù đối phương lộ ra vẻ cực kỳ bất phàm, nhưng Tiêu Kiếm Minh tưởng nghĩ bằng thực lực của mình đánh bại một người không khó khăn, chiến hai người bọn họ có chút ít khó khăn. Mà nếu một mình một người đối phương ba người rõ ràng ngay cả chạy trốn cũng không cách nào trốn. Nhưng vô luận thế nào. Chính mình đường đường là Thanh Vân Tông Trên truyền đại đệ tử Lại bị người chấn áp Để cho trong lòng hắn rất bất biệt khuất Không bằng như vậy hồng y tiểu cô nương cười cười Làm như đang giảng hòa nói Người đã cho ta một quả yêu đan kiểu dai Coi như vậy đã thành ý Túi chứa vật có thể giữ lại Những người khác tất cả phải giao ra đây À phải Nếu như các người trong lòng cảm thấy không thoải mái Coi như các người là có người bị ta giữ Coi như là cầm tiền thuộc đem hắn thuộc về thôi kiếu kiếm mình như vậy Trong lòng khẽ buông lòng Phương Hành nhất thời bất mãn Nhỏ giọng nói thầm Còn mẹ nó Yêu đan này là của ta mà Phương Hành từ đáy lòng không muốn giao tiền trục cho thân kiếm Bất quá bởi vì trong lòng Hắn quá hiểu được Chuyện này chính là bởi vì Kim Ô mà có Đối với mình mà nói có thể giúp Kim Ô đem chuyện này che giấu đi chính mình Là thành công lớn nhất Vì vậy hắn kiềm tồn hiểu thấy Ẩn trong đám người Không gây chuyện lung tung coi như mình là một gã thanh vân tông đệ tử bình thường, tùy ý để tiêu kiếm mình xử lý chuyện này thôi. điều cái mình nghe nói mình có thể giữ lại túi chứa vật, trong lòng dễ chịu chút ít, cuối cùng chính mình không cần giao ra túi chứa vật. Nhưng nếu để án tước hạ mệnh lệnh này cũng vốn đã có chút khó có thể mở miệng. Hồng y tiểu cô đường thấy thành vân tông đệ tử đều yên lặng không mở miệng, cười hì hì hướng hùng đồ phía sau nháy mắt. Hùng đồ lập tức dắt đến thần kiếm, bàn tay to như là quạt hương bồ tát vào mặt hắn ba ba hai cái thân kiếm nhất thời miệng đầy là máu răng rất là ba bốn cái nhất thời liều mạng kêu lên thiếu sư huynh thiếu sư huynh chư vị huynh đệ cầu các ngươi mau cứu ta giao ra đi thư văn cốc bị quân tử bỗng nhiên thở phào một tiếng đem túi chất vật của mình ném ra ngoài thần kiếm vô luận như thế nào cũng là đệ tử thư văn cốc hắn là người dẫn đầu không thể bỏ mặc Hơn nữa, hắn cũng nhận ra Điều kiếp mình đã động tâm Chẳng có không có mặt mũi hạ mệnh lệnh này Chính mình dẫn đầu làm Điều cái mình nói vậy cũng sẽ cảm kích mình Dù sao đối thủ mạnh như thế Dù là mình muốn giữ lại túi chữ vật Cũng căn bản là chuyện không thể nào Hơn nữa, túi chữ vật các đệ tử Thư Văn Cốc, Ginh Sinh Đều ở trên người hắn Vì vậy hắn chỉ cần ném ra một cái là đủ Vì vậy cử động lần này Mặc dù là mất thể diện Nhưng tổn thất thực sự cũng không lớn thấy có người đi đầu mà tiêu cái mình im lặng không lên tiếng, giống như lặng im đồng ý. Những đệ tử thư văn cúc khác đều làm theo. Những đệ tử này giao ra túi chứa vật, chính là tất cả tài phú của mình cũng không thể không đau lòng. Giao ra đi. Phong thành vi cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ném ra một túi chữ vật, sau đó tất cả đệ tử Sơn Hà cốc cũng ném ra. đệ tử khác tự nhiên làm theo, đối phương lợi hại hơn mình, hơn nữa nhìn qua còn không thèm để ý, nguyện giết người, chuyện giết người chính mình không giao là không được. ngay cả hứa đình vân cũng giao ra túi chứa vật của bản thân. phương hành bỗng nhiên kéo tay áo của nàng, hướng nàng nghe mắt mấy cái, đưa tay nhém hai cái túi túi chứa vật ra ngoài. hứa đình vân lúc này mới tỉnh ngộ, trên người tiểu quỷ này có bảy tám cái túi chứa vật cơ mà, hắn thay mình ném một cái, cũng tiết kiệm chính mình một túi chứa vật bảy tám năm quả tích lũy, trong lòng tuy có chút ít bất đắc dĩ, nhưng cũng không thiếu cảm kích. <cười> người tu hành sở vực Đều là một đám yếu mềm Hai đại hắn đinh động thất trọng Ngồi trên con rơi đem nở nụ cười Chia ra thi triển dẫn lực thuật một trào đầy đất túi chứa vật nhất thời bài đêm Hai người bọn họ ngồi ở trên lưng rơi đen Từng bước từng bước đếm Đồng thời nhìn xuống người trên bản đất Tự như là tính toán xem còn có ai sót hay không Đếm tới cuối cùng Lại là tổng cộng Có 26 cái túi chứa vật Trừ tiêu kiếm mình ra không sao Còn giữ lại là 26 người Đều đã giao ra cả <cười> Long sư đệ, chúng ta có 9 người, cũng chỉ có 26 cái túi trữ vật, không đủ phân chia." Bên trái đã hắn bóng nhìn hắc hắc nở nụ cười, hướng người bên phải nháy mắt. Người bên phải hiểu ý, không có hào ý nhìn vào Tiếu Kiếm Minh nói: "Không sai, thêm một cái nữa thì là tốt rồi." Bọn họ hiển nhiên muốn đem túi trữ vật của Tiếu Kiếm Minh cũng đoạt lấy. Dù sao Tiếu Kiếm Minh vừa nhìn chín người có tư vị cao nhất nơi này, nếu nói trong túi trữ vật có đồ tốt Thì tất nhiên cũng là nhiều nhất Có thể một cái đã bằng người khác Bằng 10 người khác rồi Tiêu kiếp mình sắc mặt xanh mét Không nói một lời Lúc này hắn tự nhiên sẽ không tự mình thuốc lấy cực khổ Bên phải đã hắn Thầy Tiêu kiếp mình không nói Cô y nói Nếu chuột người Vậy thì 27 túi chứa vật mới có thể chuột được cả người Túi chứa vật thiếu một cái Không thể để toán một người đầy đủ Làm ăn chính là công bằng là tốt nhất hung nô Người đem chân tên kia bẻ một cái đi, coi như là bữa tối, còn giữ lại thì trả cho bọn hắn." Hung đồ nghe xong, cười hắc hắc, trong mắt hung tàn mãnh liệt, đưa tay nắm lấy chân của Thần Kiếm. Thần Kiếm sợ hãi hết hồn, hồn bay lên trời. Hai cái tát thì hắn chịu được, nhưng mà thiếu một cái chân thì đúng là không thể nào chấp nhận, vội vàng quát lên. "Tiểu thư huynh, huynh, cứu tôi huynh cứu mạng Vừa dãy ruột vừa hướng Tiểu Kiếm mình nhìn sang, nhưng chợt thấy Tiểu Kiếm mình ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Thần kiếm nhất thời trong lòng lạnh lẽo, biết rằng tiêu kiếm mình đã hận chính mình. Nhưng thần kiếm rõ ràng cảm giác giống như dã thú đang nắm chặt chân xác của mình, tự như là thực sự muốn giật xuống. Hắn trái tim sợ hãi tột đỉnh, trong tuyệt vọng, bóng nhện linh quang chật óe, lập tức hét lớn: Có, con, con túi thứ bảy. Vừa nói, liều mạng, thoáng nhìn chiều hướng phương hành trong đám người kêu lên, chỗ, chỗ của hắn có bảy tám cái túi. Hả? Một góng người này lập tức Ánh mắt lẫm lẫm nhìn về phía phương hành trong đám người Hù dọa người xung quanh phương hành Lập tức cũng né ra thần thể Tên tiểu quỷ như vậy Là có 7-8 túi Trên rời đen Đại hắn phía trên bên phải Nghi hoặc nhìn phương hành Thần kiếm gấp đến cốc độ kêu lên Không sai hơn nữa túi trước vật quán tất cả đều là bảo bối Mộng hôn thảo cũng có hơn 1.000 gốc Bá một tiếng Hai đại hắn trên lưng rời đen mắt chật lế Bình tĩnh nhìn Phương Hạnh âm trầm cười nói Tiểu quỷ Màu giao ra đây đệ tử Thanh Vân Tông Không người nào dám nói chuyện giúp cho Phương Hạnh Đều ánh mắt phức tạp nhìn tiếp Phương Hạnh Thậm chí có người nhìn chút hả hay? Nghĩ thầm cũng cảm ơn một câu của thân kiếm Nếu không túi chức vật của chúng ta Cũng đã giao ra ngoài Tiểu quỷ này chứng minh còn giữ nhiều như vậy Vậy chúng ta chẳng phải là chịu thiệt thòi lớn sao Mà Phương Hạnh lúc này Cũng tức tức tám khiếu bốc hơi Không dùng tốc độ nhanh nhất Chẳng chết tiền vương bát đàn thân kiếm này Tuyệt đối là chuyện sai lầm lớn nhất của mình Trong cuộc đời này Mắt thấy ánh mắt của đối phương đều tập trung vào trên người mình Hiện nhiên là số lượng hơn ngàn gốc mộng hồn thảo Dẫn động lòng tham của bọn hắn Tất nhiên sẽ không bỏ qua mình Trong bụng phương hành Có chút không cam đồng Bỗng nhiên con người đào một vòng Xui một tiếng chạy trốn ra ngoài Dẫn lực thuật thi truyền Cả người bay vút mà lên, hướng tết đàn khổng độ bên cạnh, xông tới. <cười> Muốn chạy trốn sao? Đám người kia hiển nhiên không thèm để ý. Bọn họ có rơi đen làm tọa kỵ, căn bản không sợ Phương Hành chạy thoát. Từ từ khu sử rơi đen, không nhanh không chậm đuổi châu. Phương Hành bò lên trên đỉnh thế đàn cao 30 trường. Đã có ba bốn con rơi đen tiến tới gần hắn. Nhưng Phương Hành nghĩ đến cũng không phải là chạy trốn. Hắn lôi kéo áo toàn, lập tức đem 7-8 túi chức vật của mình cùng cầm ra ngoài. Cầm đầy hai tay Sau đó để sát vào miệng tế đàn hét đến Đừng tới đây Tới nữa ta sẽ ném xuống Các ngươi một cái cũng không nhận được đâu Bách thú tông môn nhân Nhất thời ngạc nhiên Hoàn toàn không nghĩ tới tiều quỳ này để làm như vậy Đây là muốn phá phủ trầm chu sát Tiều quỳ Đừng nói ngươi ném tất cả Cho dù ngươi ném một cái Ta cũng sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết Đại hán bên trái cười lạnh một Cười lạnh nói Thanh âm hung tàn, hiển nhiên là không phải là nói dối. Phương Hành vừa nghĩ, làm như vậy quả thực không bằng hù dọa được bọn họ. Tâm niệm khẽ động, bỗng nhiên từ trong một cái túi chữ vật móc ra một cuốn sách ố vàng, đưa tới bên miệng thế đàn kêu lên: <cười> Những túi chứa vật này không hù dọa được các người, nhưng ta dám cam đoan, cuốn cao cấp huyền bí âm dương âm dương hòa hợp này rơi mất, các người nhất định sẽ hối hận cả đời. Cao cấp huyền quyết. Đột nhiên. Không chỉ là hai vị hán đại hán trên trời đen Những môn nhân khác của bác Thú Tông cũng đồng thời ngẩn ngơ Trong mắt cẩm y thanh niên Thậm chí phóng ra hai đạo tinh quang Về phần đệ tử Thanh Vân Tông Thì có chút mê măng Âm dương hòa hợp là thứ gì? Phương hành phận út hướng Tiếu Kiếm mình nói Tiếu Sự Huynh Người chối trách ta Thân Kiếm đúng là chẳng ra gì Lại muốn bán đứng ta Không có biện pháp Ta chỉ nhớ ra được phương pháp này để hù dọa cho bọn họ Âm dương hòa hợp là thứ quý giá nhất của chúng ta chuyến này. Ta cũng không tin bọn họ không động tâm. Tiếu du huynh người mau đi đi, đi mời các trưởng lão tới đối phó bọn họ nơi này để ta cản trở. Tiều Kiếm mình thoáng cái cũng mệt màng. Tiều Quý này nói chuyện thực sự là quá giống như thực. Tiều quỷ ngươi thật có thượng dài huyền quyết sao? Cầm đến cho ta xem. Thanh niên cầm bào cưỡi trời đèn từ từ nhích tới gần, không khí lạnh lạnh. Cách xa ta một chút, nếu không nếu không ta thực sự đếm xuống đấy, phương hành tự như là phi thường sợ hãi, run rẩy kêu lên, tay cách miệng tiết đàn càng gần một chút. cẩm bảo thanh niên nhất thời thân thể hơi cứng lại, còn thực là không dám trọc giận tiểu tử này, đem thượng sai huyền quyết sắp tới, sắp tới tay ném mất. hắn thực ra cũng bởi vì cảm giác một chuyến đi không được gì, thì trong lòng bị đè nén, mới đem đám người tu hành sở vực này chút giận, đoạt túi chúc vật của bọn họ, cũng chỉ để cho đỡ buồn mà thôi, nhưng không nghĩ tới. Chuyện đột nhiên biến hóa Thế nhưng trong lúc vô tình thích được một quyền Thượng gia huyền quyết Nếu đây là thực thì chính mình đã phát tài rồi Thú vương đình tìm không được cũng chẳng sao Cũng vì vậy Mặc dù trong đồng hắn có chút hoài nghi Nhưng cũng không dám kinh thường Tiểu quê Đem pháp quyết này đưa cho ta Không cho ta sao một phần Ta sẽ tha cho các người rời đi Toàn bộ túi chức vật này đều trả lại cho các người Thanh niên cầm y lành lạnh nói Ta, ta không cho Ta không tin được các người Trước để cho sư huynh sư đệ ta rời đi đã Phương hành bộ dáng đại nghĩa lẫm nhìn Đệ tử Thanh Vân Tông trong lòng cực kỳ cảm động Lại không quản huyền thuyết trong tay Phương hành Có phải là thực hay không Chỉ cần có thể làm cho mình an toàn rời đi Đây cũng là buôn bán lời Nếu có thể cầm túi chức vật rời đi Vậy thì càng tốt hơn Cẩm y thanh niên tự nhiên sẽ không tha Cho Thanh Vân Tông đệ tử rời đi Vạn nhất sau khi những người này rời đi lập tức đưa tin cho sư môn bọn hắn đi tới chúc cơ kỳ trưởng lão cứu viện đám người mình đều sẽ gặp phải vận thôi huống chi hắn thế phương hành luôn miệng muốn nói chính mình bỏ qua cho sư huynh đệ quán cũng nhất thời trong bụng hiểu rõ nhìn dáng vẻ tiểu quỷ này cùng các sư huynh đệ quán quan hệ không tệ tiểu quỷ nếu người đem pháp quyết này cho ta đánh giá thì thôi nếu không người cùng các sư huynh đệ của ngươi đều sẽ phải chết cẩm y thanh niên lạnh lẹn nói trong thanh âm tràn đầy sát ý máu tình. Phương Hành giống như là sợ hết hồn, run giọng kêu lên Không, người không thể làm như vậy cẩm y thanh niên thấy hắn sợ Lòng tin nhất thời lớn vài phần Khoát tay một cái nói Người không tin hung nô, xé một cánh tay của hắn đi hung nô hà hà kêu một tiếng Một phát bắt được cánh tay của thần kiếm Muốn xe xuống Thần kiếm xã kêu thảm thiết thề lương Kêu khóc đi Hắn, hắn nói dối, không có quyền quyết gì cả Phương Hành xem ra giống như sắp khóc lên. Thần sư huynh, thời khắc này ngươi còn giấu giếm bọn họ làm gì? Cẩm Y thanh niên thấy Phương Hành thần sắc không giống giả bộ, sắc mặt trầm xuống, vùng tay xuống, một cánh tay bị xé xuống, tiền huyết chảy đầm đìa, tựa như là suối phun, thần kiếm kêu thảm thiết vang tận mê xanh. Thành Vân Tông đại tử tất cả đều sợ hết hồn vía, quay đầu đi. Không, đôn! Phương Hành bị thống phát điên kêu lên các người không được đối xử với sư huynh đệ của ta như vậy. cẩm ý thanh niên nhai răng cười nói, ta đếm tới bà, người đem huyền quyết đem nắm tới đây, nếu không ta xé một cánh tay khác quán anh. phương hành kêu đi trời ơi, đừng làm như vậy. bản thân mình cũng cảm giác diễn sâu một chút. cẩm y thanh niên cười lạnh, giờ đến băng ngón tay, khi băng ngón tay hạ xuống, hùng nô hét lớn một tiếng, lại đem một cánh tay khác của thân kiếm xé xuống. Thần kiếm đầu đến hết thảo một tiếng, cả người trực tiếp hồn phi. Ở trong quá trình này, đệ tử thanh vân tông tất cả đều mặc nhiên quan sát, không một người nào dám mở miệng ngăn trở. Cẩm mỹ thanh niên thích Phương Hành phát run lên, nghe răng cởi nói, cười nói: "Ngươi còn không chịu giáo ư?" Phương Hành hô to nói: "Trời ạ, làm sao có thể như vậy chứ? Các ngươi không thể đối xử với thân sư huynh như vậy được." Cả mỹ thanh niên nhất thời không nói nên lời, trực tiếp hướng hung nô nói. Trực tiếp cháy nát người này, và nó bắt một người khác, ta xem tiểu quy này có thể nhịn được tới khi nào. Hung nô hà hà cười một tiếng, đem cổ thân kiếm đưa tới khóe miệng của mình, đang muốn cắn xuống. Không sư đệ! Đột nhiên, một tiếng quát vang lên, hứa đình Vân khẽ nhíu mày, hướng phương hành nhìn tới đây. Mặc dù không nói gì, nhưng ý của nàng đã rất rõ ràng. Nàng mơ hồ cảm giác Phương Hành cố ý để cho hung nô hành hạ thân kiếm Chẳng qua dưới loại tình huống này Không phải để vạch trần mưu kế của Phương Hành Nếu không đó chính là đẩy hắn vào hiểm địa Nàng gọi một tiếng này Lại là ám kỳ Phương Hành Nếu người có hậu chiêu gì Thì mau mau thiên triển ra Không cần nhất định hành hạ thân kiếm đến chết rồi mới nói Đàn bà Đúng là mềm lòng mà Phương Hành thở ra một tiếng ra vẻ bi vẫn kêu lên Dùng tay cẩm y thanh niên lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay vung lên, hung đồ lập tức dừng miệng. chịu giao ra rồi sao? phương hành bi phẫn hướng cẩm y thanh niên nói: các ngươi, các ngươi đều chỉ biết lấy lớn hiếp nhỏ. cẩm y thanh niên hơi ngẩn ra cười lạnh nói: nếu ngươi mạnh hơn ta, ngươi có thể khi dễ ta như vậy, ì mạnh hiếp yếu không phải lấy như vậy sao? phương hành nói: chỉ hận, chỉ hận ta tu vi không bằng ngươi, nếu không ta giao nhất định sẽ giáo huấn ngươi. Cảm y thanh niên càng nghe càng cảm thấy phương hành Chính là tiểu hài tử Bất quá thế vẻ mặt hắn xúc động Bàn tay run run Thật là lo lắng hắn không cẩn thận Đem huyền quyết ném vào tế đàn. Tầm từ khẽ động liền hồi theo lời nói của hắn Thôi đi Ngươi cũng đừng có nói ta kỳ dễ người Không bằng như vậy Ta tìm một người tu vi cùng ngươi tương đối nói chuyện được không tôi <cười> của nàng so với ngươi còn ít hơn một chút Tu vi chỉ sợ cũng cùng ngươi không sai biệt lắm Chỉ cần ngươi có thể sống được 10 chiêu dưới tay của nàng ta sẽ bỏ qua cho bọn người, bọn người các ngươi như thế nào? Phương Hành ngẩn ra, trên mặt tựa hồ dương lên một tia hy vọng, bỗng nhiên lại nói: ta, ta thực lực còn rất kém, mười chiêu nhất định không chịu nổi, cho nên, cho nên ta chỉ chống đỡ ba chiêu, chưa được ba chiêu, người sẽ bỏ qua cho chúng ta. Cảm y thanh niên đoàn người tất cả đều phá lên cười, cảm thấy Tiểu hại từ này thực là khờ khạo. bất quá càng như thế, bọn họ càng không nghi ngờ cẩm y thanh niên hướng hồng y tiểu cô nương Liếc mắt truyền âm nói Xào xào sư muội Người tết dẫn hắn rời đi Chỉ cần hắn rời khỏi miệng của tiết đàn là được rồi Hồng y tiểu cô nương biểu mùi nói Chân chính động thù Hắn cũng không sống nổi ba chiêu đâu cẩm y thanh niên khẽ cười nói Sự tình liên quan trọng đại Cẩn thận là hơn ngươi chỉ cần đem hắn đưa tới ta sẽ làm nốt chuyện còn lại Được rồi Hồng y tiểu cô nương gật đầu bất đắc dĩ cười hì hì hướng tới đàn đi lên tiểu đệ đệ tỷ tỷ đến so chiêu với người nhá chỉ cần ngươi có thể chịu được ba chiêu chúng ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi phương hành hồ nghi đánh giá nàng một cái ngập ngừng nói người nói giữ lời hứa chứ không y tiểu quân nương cười hì hì nói dễ như là giữ lời nhất định không lừa ngươi vừa nói vừa từ từ nhích tới gần miệng tế đàn phương hành sợ nhìn thoáng qua người ngồi trên rơi đen Kêu lên Các người đều thối lui đi Những người kia đều ha ha cười một tiếng Thực sự không chế rời đèn lùi ra Bọn họ lại hoàn toàn không lo lắng Biết tiểu sư muội nhà mình Số tuổi tuy nhỏ Nhưng thân là con gái duy nhất của tông chủ Nhiều lần lấy yêu huyết tinh hoa tôi thể Một thân linh khí ngương luyện vô cùng Đừng thấy nàng là linh động ngũ trọng Linh động lục trọng bình thường Ở trước mặt của nàng hoàn toàn không phải đối thủ Đối mặt cái tên tiểu quỷ này Sợ rằng tiểu sư muội dùng một tay Đã có thể đánh bại rồi Căn bản không cần chính mình đó lắm. Tốt lắm bọn họ đều lui ra, ngươi có thể tới cùng ta tỉ thí sao? Hồng y tiểu cô nương đứng ở chỗ cách phương hành 10 trường, gọi phương hành tới đây. Cầm y thanh niên thì ánh mắt lẫm liệt, bàn tay vững vàng nắm một canh vi kiếm, đầy ký hiệu cổ quái màu đen. Chuẩn bị nước phương hành rời khỏi miệng của tiết đàn một trường, hắn đập tức tế kiếm chém giết. Cứ như vậy, huyền quyết dễ dàng sẽ tới tay Phương Hành dứt nhìn cự đi giữa mình cùng tiểu Hồng Y cô nương Lại nói Người tới gần ta một chút đi Hồng Y tiểu cô nương bất đắc dĩ Vừa tiến đến ba trượng nói Thế này được chưa Phương Hành đánh giá một chút xung quanh Lại nói Không được, còn phải gần một chút nữa Hồng Y tiểu cô nương trực tiếp hết chỗ nói rồi Vừa tiến đến ba trượng cự đi Phương Hành chỉ còn ba trượng rồi nói Người rốt cuộc muốn làm gì Phương Hành nói Ta thấy người rất dễ nhìn Huyền quyết này cho ngươi đi Vừa nói Thế mà thực đem sách trong tay ném tới cho Hồng Y Tiểu Cô Nương Hồng Y Tiểu Cô Nương kinh hãi Vội vàng vươn tay đi đón Ngay cả bách thú tông môn nhân Cũng nhất thời cảm giác có chút khó tin Nhưng ngay lúc này Phương hành thân hình bỗng nhìn hóa thành một vệt Nhanh như tia chớp Hướng Hồng Y Tiểu Cô Nương lao tới Hồng Y Tiểu Cô Nương bắt được huyền quyết Còn chưa nhìn kỹ Chỉ cảm thấy trước mắt kình phong đập vào mặt Nhất thời cười nói người cũng không người cũng thông minh vừa nói vừa xòe bàn tay ra dẫn lực thuật thi triển dẫn lực vô hình khổng lồ du tẩu như dòng muốn nhất cử đem phương hành bắt giữ nhưng không ngờ dẫn lực thuật khổng lồ đến trước người phương hành đại bị một trào khí thế cường đại đánh tàn phương hành th thân thể cơ hồ không bị ảnh hưởng chút nào trực tiếp bọt tới bên cạnh nàng hữu quyền nặng để đánh ra thình thịch một tiếng đánh vào trên bụng nàng đem linh khí lưu động trong cơ thể tất cả đều đánh nghịch hành sau đó một tay chế trụ cổ nàng đem nàng chắn được trước người mình lần này động tác mau lẹ vô luận thanh vân tông đệ tử hay là bách thú tông đệ tử cũng không kịp phản ứng mà thanh niên cầm y trong tay nắm chặt phi kiếm màu đen cũng chưa kịp tế ra hắn lại càng không nghĩ tới tiêu hài tự thuật nhìn nhát gan này xuất thủ nhanh đến không ngờ mà thực lực mạnh như vậy tiểu sư muội cơ hồ vô địch trong cùng thế hệ ở dưới tay quán một chiêu cũng không chống nổi buông tiểu sư muội ra qua một hồi lâu, bách thú tông đệ tử mới kịp phản ứng, lập tức cùng hét lớn, không chế rời đèn ép đi lên. hồng y tiểu cô nương lúc này cũng kịp phản ứng, gương mặt đỏ bừng, dễ dọa nói, buông. phương hành cười hắc hắc, ở trên mặt nàng bấm một cái nói, đang hoang một chút, nếu không tiểu gia sẽ đánh người đấy. hồng y tiểu cô nương chẳng bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ bị một đứa bé như vậy đánh bại, thậm chí còn bị đúng phương bắt được. Trong bụng vừa thẹn vừa giận Lại càng cảm giác mình cùng đối phương thân thể dán quá chặt Làm cho nàng vô cùng khó chịu Căn bản không nghe được phương hành uy hiếp ra sức dễ dủa Trong miệng kêu lên Người buông ra, người chơi xấu, người lừa gặt Chúng ta đánh thêm một lần nữa đi Cũng vào lúc này Mấy đệ tử bắt thú tùng trên rơi đen Đồng thời yên lặng tiến tới gần Muốn tìm kiếm cơ hội cứu người Phương hành lạnh đùng bằng quan Phát hiện đối phương có ý đồ nhất thời hung hăng sinh ra ác ý bỗng nhiên một tay nhấc lên tiểu cô lương vứt tay chính là hai cái tát ba ba hai tiếng cô bé khoe miệng dướm máu trên mặt trắng loá như đồ sứ xuất hiện hai cái vết tay mà nàng cũng tự như bị đau trong chốc lát yên tĩnh lại phương hành đã đem nàng kéo vào lồng ngực tay phải đoàn đau trực tiếp đâm vào cổ của nàng một ngón tay máu tươi theo cổ trắng như dòng suối nhỏ chảy xuống lạnh lùng nhìn bắt thú tông đệ từ nói các ngươi Thật chất là tiểu gia không biết giết người sao?